Chàng về đi Chỉ cần thành thân với ta xong Chẳng muốn đi đâu ta đưa chàng tới đó Tô xào xào nói rồi khoát tay Căn nhà hoang này tan biến như một làn gói Tôi lại đứng ở giữa hành lang của nhà họ tô Trời đã sáng bảnh Bên ngoài có tiếng chim líu lo kéo tôi về vít thực tại Tuy ngoái nhìn cánh cửa phòng của tô xào xào đang im im đóng Tim đập loạn xả Nửa muốn đi nửa muốn về